Trường 564, Một Triền Một Cương Sau khi liễu kình nhập tràng không lâu, cuối cùng tiêu viêm không đợi được Lâm tu Nhai xuất trướng. Đối với vị này, được bày xanh trên cường bảng so với liễu kình, còn muốn cường giả hơn một bậc. Trong lòng tiêu viêm có một tia kỳ vọng, người này lúc trước ở trong tâm sơn làm đối thủ của một cái đấu vương ma thú lại trực tiếp đánh tới nên hắn chỉ việc tránh né, nhưng thực ra lâm tu nhai vẫn chưa biểu hiện hết thực lực tương xứng so với phong danh. nhưng mà hắn đã bị tuyết mà thiên viên sau khi cuồng bạo oanh kích thật mạnh vẫn như cũ xem như không có việc gì mà thực lực bực này cũng thuộc loại cực kỳ khủng bố. lần thứ hai lâm tu nhai xuất chướng, không thể nghi ngờ trận đấu hôm nay số lượng cao trào không nhiều lắm hơn nữa sành khí bên trong nội viện, cho dù là liễu kình đều không bằng. ngày thường bộ dáng hắn bình dị ôn hòa dễ gần, cực kỳ dễ dàng làm cho người ta đối với người này Sẽ lệ sinh ra hào cảm. cho dù là tâm tính của tiêu viêm là hạng người cứng cỏi bực này cũng đối với người này khó sinh ra địch ý. bởi vậy khi hắn mới bước vào trận đấu, xung quanh khán đài vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Hồng ghét lưỡi đệ tử sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mang theo ngựa ngồm cùng vui mừng. Nhịt người thanh niên mặc áo thanh sam đang đứng cao ngất ở giữa sân. Nếu nói không quá. Ở trong nội viện mọi người đối với lâm tu nhài cùng liễu kinh đều tràn ngập kính sợ thực sự. Nhưng có lẽ đối với người trước là kính ý nhiều hơn. Mà đối với người sau ý sợ hãi là chiếm đa số. Tiêu viêm nghiêng người dựa vào lan can. Ánh mắt hứng tú nhìn giữa sân. Sau đảo về bốn phía xung quanh, Lâm Tư Nhai mỉm cười, trong lòng có chút trở mong sau khi Lâm Tu Nhai xuất chướng không lâu. Rốt cuộc, cuối cùng, đối thủ của hắn đã khoang thai chậm rãi bước ra. Đối thủ của Lâm Tư Nhai là một vị cao thủ bài danh thứ 13 trên cương bạc Chẳng qua vị cao thủ này, ở năm trước gặp phải, đối thủ chính là Liễu Kinh, liền sắc mặt có chút khó coi. Anh chưa biết cấp bậc của hắn, chỉ cần vận khí tốt một chút, tiến vào 10 người cường giả coi như là không quá khó khăn, nhưng đáng tiếc, hôm nay rút thầm gặp phải Lâm Tu Ngang. ngại bực này, ghi tên 10 người đứng đầu, các bạn nhất định là vô duyên. Trận chiến đấu này, ngay từ đầu không có bao nhiêu chờ mong, tuy tiểu viêm rất hy vọng cao thủ bài danh thứ 13 kia có thể làm cho Lâm Tu Ngang thoáng lộ ra một ít bản lãnh thực sự, nhưng không như mong muốn, cho dù người sau thi chuyển toàn bộ sở học, nhưng trong sân như cũ lầm thu nhai bộ dáng thanh nhạt nhạt, thanh sam phiêu phiêu, một đôi bàn tay con sải sạch sẽ giống như lữ nhân, thỉnh thoảng nắm chặt xòe ra, cỗ nhiên song trưởng hình thành tư thế quỷ dị, mà đối với bàn tay kia đánh thẳng đến sát thân, giống như là phụ cốt chi thư, đối với bàn tay này hắn không có một chút biện pháp. Bất kể hắn dễ dụa như thế nào Cùng với công kích của chính mình Thủy Trung bị song trưởng của đối thủ khắc chế bên trong Thậm chí từ lúc bắt đầu chiến đấu tới lúc kết thúc Thế nhưng hắn không có đụng vào một góc áo của lâm tu nhai Trên đài cao tiêu bêm híp mắt nhìn lâm tu nhai mềm mại giống như rắn Cánh tay co rũi tự nhiên Mượn lực trên mặt đất Rõ ràng hắn có thể thu hết trận đấu vào trong sân trong mắt bởi vậy hắn có thể phi thường khẳng định cánh tay lâm tu nhai công kích triển miên quỷ dị nên đây cũng là một loại đấu kỹ cận chiến cực kỳ không kém hắc liễu kình có xong tuyệt một chảo một thương mà có thể xếp ở dưới lâm tu nhai một bậc đây cũng là hai loại tuyệt kỹ không kém chút nào bỗng nhiên thanh ngầm lầm diễm xuất hiện sau tiêu viêm thấy người trước quay đầu lại hắn đắc ý cười muốn biết sao Nói gì thì nói đi Tiêu viêm nhún vai Không nói lời nào cả Hắn biết rõ tính tình lầm diễm Nhưng hiểu được Tại thời điểm này người kia càng biểu hiện tò mò Tên gia hỏa này cố tình không chịu nói Quả nhiên thấy biểu hiện bất cần đời của tiêu viêm Lầm diễm cũng không có chút thú vị gì Lắc lắc đầu đi về phía trước Cánh tay chống lên năn can Nhưng người nhìn về hướng giữa sân Một trận chiến một chiều khơi nói Một truyền một cương. Một truyền một cương, con mẩy lại, tiêu viêm nhẹ nhàng thì thào. Lầm tu nhai tu luyện chính là loại đấu kỹ có chút cổ quái. Chiên sa thủ giống như người đã thấy, hắn có thể sử dụng đấu kỹ này đem công kích của người hoàn toàn áp chế cho phạm vi nhỏ. Người có thực lực quá yếu, cơ hồ sẽ bị công kích của hắn đùa bỡn theo tâm lý của hắn. Lầm diệu xách xách miệng thì có chút sợ ái nói chiên sa thủ này cùng với đại liệt phách quang chảo của liễu kình có chút bất đồng nếu người sau cương mãnh vô cùng như vậy đây sẽ là một loại nghiền lý lấy nhu khắc cương ta từng cùng với hắn chiến đấu qua vài lần trọng qua mỗi lần đều bị chiên sa thủ quỷ dị kia khiến cho sứt đầu mẻn tráng luận về trình độ khó chơi chiên sa thủ này so với đại liệt phách quang chảo của liễu kình có phần mạnh mẽ hơn từ viêm gãy gật đầu ánh mắt liếc về phía giữa sân quả nhiên phát hiện song trưởng Lâm tu Nhai chuyển động ngoan nghèo giống như thân rắn, quỷ dị mà linh hoạt bị hai cái cánh tay này vây công, muốn vùng thoát khỏi chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng ngưu bì đường vé miệng giật giật Tiêu viêm đặt cho đấu kỹ của Lâm tu Nhai một cái tên chuẩn xác cái kia là gọi là một cương sao ánh mắt có chút lé lên Tiêu viêm nhẹ giọng nói hắc hắc, việc này ta không rõ lắm một cương của lâm tu nhai giống như một tương bình thường của liễu kinh dựa theo phỏng đoán của ta thực có ít người có thể làm choán thi triển thiền xa thủ nên người nào đó có tư cách hoàn sát đấu kỹ cực kỳ lợi hại này thì ta chưa từng nghe qua thứ kia rất lợi hại năm đó ngay cả liễu kinh đều thua ở điểm này nhiều làm như vậy trôi qua nói vậy cách gọi là một cương sao lại càng thêm khủng bố sau khi dứt lời Lầm diễm sao sao đầu ngựa ngùng cười nói Nhưng thực ra trong ngữ khí Cũng có chút trở mong Khẽ có chút gật đầu Tiêu viêm thở dài Không hổ là cường dạng trong nội viện Được xếp ngay sau tự nhiên Cho dù loại ẩn tàn rất chiêu Cũng làm cho người bình thường không theo kịp Việc này không có gì là kỳ Bởi Chưa bỏ một số người đặc tù ở bên ngoài Hai người bọn họ trong nội viện Là nổi bật nhất trong đám đệ tử Có được thành tựu bậc này cũng không kỳ quái. Thực ra, ngươi mới tiến vào nội viện mà ngay một năm chưa đến, cũng có thực lực che vào vị trí mười người đứng đầu. Nói cho cùng, ngươi mới là quái vật mạnh nhất. Ta nghĩ nếu cho ngươi đủ thời gian, cho dù cái kia cậy mạnh vương quyền, cũng không phải đối thủ của ngươi, lầm diễm có chút cổ quái liếc nhìn tiêu viêm. Lời nói vừa dứt, ánh mắt cũng không ngừng hướng bốn phía phiêu dị, Tựa hổ hắn sợ miệng bị vạn lây Đột nhiên Vương hội kệ mạnh xuất hiện tại nơi này Tiêu viêm cười nói Quên đi Vị trí của tự nhiên ta không thèm nghĩ Bằng không Làm chân làng tức giận Một quyền thôi cũng không dễ chịu Lầm diễm nhúm vai nói Người cũng có thể cảm giác được nếu kình cùng lâm thương nhai Như thế nào đều tôn trọng người Nói vậy Cho dù là miệng bọn hắn không nói ra Nhưng trong suy nghĩ, đối với người còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, làm cho bọn hắn cảm thấy rất ư là kinh ngạc. Tiêu viêm cười cười nhẹ giọng nói, ta ở trong này thời gian lâu lại không bao lâu, đội viện chỉ là điểm dừng chân tạm thời mà thôi. Là gia tộc của ngươi có chuyện sao? Hạc hạc, ta từ miệng một ít trưởng lão biết được một ít tin tức của ngươi, ánh mắt lầm diễm nhìn tiêu viêm, bỗng nhìn trở lên nóng cháy lên rất nhiều. Thậm chí có một tia hàm xúc ý tứ dùng bái. Một mình, chọn một cái tông phái có đấu tông cường giả tọa chấn. Cuối cùng còn bình ổn rời đi. Thật không biết người là loại biến thái gì, như thế nào làm ra được. Nào nào, từ viêm chợ tỉnh ngộ. Lấy thế lực giả Nam học viện, chỉ sợ ngày đó mình mới tiến vào học viện. Đã có được phần tin tức tình báo của chính mình. Quân hồ, sự tình khiêu chiến của Vân Nam Tông bực này, ở giao á đế quốc sớm đã nhiệt náo hạt lên. Dĩ nhiên mọi người đều biết việc này, sau khi tùy tiện nghe ngóng là có thể biết được. TVM cười cười, nhưng nghĩ phải giải thích cái gì đó. liền không nghĩ. Dựa theo thời gian, nếu ta tiến nhập vào 10 người đứng đầu, có lẽ trong đội viện sẽ làm một trường lão danh sự một hai năm. Đến lúc đó, người nếu phải ở ra Mã Đế Quốc, hơn nữa thực sự không chê ta phiền toái, có thể... Ta theo người lan lộn một chút Dù sao Du lịch khắp đại lục cũng ngả Chuyện ta dự định sau này Lâm Diễm vỗ vỗ Ở vai tiêu viêm cười hắc hắc nói Ngẳng đầu kinh ngạc Nhìn về mặt tươi cười của Lâm Diễm bên cạnh Một lát sau Nhưng thực ra tiêu viêm có chút vui sướng gật đầu Lấy thực lực của Lâm Diễm Sợ sớm hay muộn Đều có thể tiến vào đấu phương cường giả Đừng nói ở gia mã đế quốc Cho dù phóng nhãn khắp đại lục rất có ngân lượng. Ngày sau chính mình cùng với Nam Tông xung đột bùng lộ, không thể tránh khỏi. Nếu có thể, tại bền người ngưng tụ một đám cường dạ chân chính, đối phó phía Lê Vân Nam Tông cũng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Đến lúc đó, ta nhất định gọi ngươi. Lúc hai người nói chuyện với nhau, chiến đấu trong sân cũng dần đi đến hồi kết thúc. Trận chiến đấu này, cơ hội từ đầu đến cuối đều trong tầm khống chế của Lâm Tu Nhai. Đối thủ này tại trong song thủ mềm mại, quanh cò như rắn, đầu óc cơ hồ choáng váng, bởi vậy rằng co. Có... Trong chiến đấu 10 phần nghiêng về một phía. Trận chiến đấu này đích xác mang tính chất chơi đùa hoàn toàn kết thúc. Bàn tay Lâm Tu nhài lặng yên ấn lên ngực đối thủ, đột nhiên một cỗ nhu lực bùng nổ, mọi người đều biết trận chiến đấu này đã có kết cục không ngoài dự kiến. Đi thôi. Nếu tiếp tục chiến đấu chẳng có gì để xem, nhìn xuống phía dưới lâm từ nhài, chấn xuất đối thủ bay sang ngoài. Lâm diễm hướng viết tiêu viêm phất phất tay, hướng về đấu tràng bước ra, liền xoay người lại, nói. Hiện tại đợi ngày mai, mười người đứng đầu tranh đoạn ngôi vị, chẳng qua cũng không biết bà vị nào sẽ phải đạo lộn vị trí đầu. Gật gật đầu cười, ánh mắt, Tiêu viêm hướng về giữa sân, vừa vặn tầm mắt lầm thu nhảy hướng bắn lại đây. Hai đạo ánh mắt đàn nhau giữa không chung. Bịp cười lẫn nhau, chẳng qua trong nụ cười đều ẩn chứa một chút chờ đợi. Cùng hương hực nóng cháy, Tiện nhiên hai người đối với đối phương đều là cực kỳ tôn trọng. Có lẽ cũng có thể tính tất cả cường giả đều là người thông minh. Tùy lói tiêu viêm biểu hiện thực lực cũng không đủ tư cách. Nhưng lâm tù nhài là người sáng suốt biết được Thanh niên này tuổi so với bọn hắn Nhỏ hơn một chút Lại có đủ sức chiến đấu Không bố đủ so với bọn hắn Hy vọng ngày mai gặp đối thủ Đừng quá mức làm cho ta đau đầu Trong lòng thầm nói như vậy Tiếp em xoay người lại Cùng bọn người khuân nhi bước khỏi đài cao Cuối cùng ở đây vẫn như cũ tiếng hoàn hồ Hòa lẫn tiếng quát tháo Hoa lớn Xôn xao dần biến mất trong tầm mắt mọi người Trường 565, Quyển Trục chăng treo như đĩa bạc, ánh trăng nhàn nhạt, nhạt từ phía chân trời nhẹ nhàng chiếu dọn Khiến cho toàn bộ nội viện như được khoác một chiếc áo bạc mông lung Trong phòng, tiêu viêm ngồi xếp bằng trên đầu giường tiến hành tu luyện Lăng lượng thiên địa chậm rãi tụ tập xung quanh hắn Rồi cuồn cuộn không ngừng tiến nhập trong thân thể Tiêu viêm ca ca ngủ rồi à? Tu luyện được gần 1 giờ, trời có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, thanh âm nhu hòa của huân nhi truyền vào phòng. chậm rãi mở mắt, tiêu viêm nghi hoặc hướng phía cửa phòng cười nói: "Vào đi." Cửa phòng mở ra, một cô gái áo xanh chậm rãi đi vào, dưới ánh trăng nhàn nhạt soi qua khung cửa xuất hiện trên đôi má thành nhã. Tuyệt mỹ làm cho chúng nhân nhị công được mà say mê chìm đắm. Nhìn tiểu nữ thân thể toan dài mềm mại mà duyên dáng đứng trước mặt, cộng thêm u hương nhàn nhạt, nhạt tỏa ra, tiêu viêm trong lòng thầm rung động. Tiểu nữ Hải năm đó luôn bám theo mình, nay đã trở thành một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người rồi. Ngạc người xuống giường, hướng nhìn con người trong như nước mùa xuân, trong đôi mắt tiêu viêm có chút lửa đốt. Ôn Như hỏi: "Có việc gì vậy?" Như cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Tiêu Viêm, Vân Nhi hai má đỏ hồng. Từ tái tiểu, nữ nhi này quả thật là cùng với bộ dáng lạnh nhạt từng ngày hoàn toàn tương phản, không thể phủ nhận, Vân Nhi giờ phút này có một mị lực phi phàm. Hỏa nhiệt trong mắt Tiêu Viêm ngày càng đậm. Đêm dài tĩnh mình, cô nàng quả nữ chung một chỗ thật dễ làm cho người ta nghĩ đến chuyện không lành mạnh. Theo ánh mắt càng ngày càng lồng cháy của Tiêu Viêm, vết hồng trên mặt Huân Nhi cũng càng thêm đậm. Một lúc sau, Huân Nhi trong nạp giới lấy ra một quyển trục màu đen đưa cho Tiêu Viêm, rồi xoay người định chạy đi. Nhưng Tiêu Viêm nhanh tay lẹ mắt, chụp lấy cổ tay thanh khiết trắng ngần như ngọc, kéo nhẹ một cái giữa tiếng kêu thảm thốt của Huân Nhi nhẹ nhàng ốp ràng vào lòng ôm thân thể mềm mại kia trong lồng ngực tiêu viêm cảm nhận được hơi ấm chuyển qua áo quần nhì gương mặt đỏ bưng tựa hồ muốn tàn thành nước cả người thoáng dễ dụa sau đó đành thả lỏng không phản kháng thanh âm nàng nhỏ như tiếng mũi kêu không muốn tiêu viêm không nhịn được nắm chặt bàn tay tinh tế mạnh mại kia một cái Giác thoải mái tràn đầy trong lòng, cúi đầu nhìn xuống thân tinh đỏ bừng của huân nhi, hắn trêu Nhà đầu này nửa đêm chạy tới phòng ta, có ý đồ gì? mau khai thành thật. huân nhi thấp giọng than thở, tác nhân kiện hảo nhân a, nhìn cái miệng nhỏ nhắn chua ra, xuất hiện bộ dáng tiểu nữ nhân bị ủy khuất thường ngày khó thấy của huân nhi, tiểu viêm cánh tay không tự chủ được vòng qua cái eo nhỏ nhắn ôm thật chặt, còn tay kia nâng cằm của nàng. nhìn Huân Nhi hai mắt mở to, trong mắt mọng nước Chợt xuất ra một tia thủy mị kiều diễm, đôi mắt ướt át hồng nhuận, hắn chậm rãi cúi đầu. Tiêu viêm ca ca, Thế này người nhất định phải nhận lấy. biết rõ Tiêu viêm muốn làm gì, Vân Nhi gương mặt đỏ ửng càng lúc càng nóng, tim đập càng lúc càng nhanh cảm nhận được hơi thở đối phương phả vào mặt nàng đột nhiên lấy ra quyển trục màu đen khi nãy vội vàng lần lên vừa vặn đem ngăn sự tiếp xúc giữa khuôn mặt hai người bị quyển trục ngăn tiêu viêm đành dừng lại đưa hai tay cầm lấy nó thấy hành động của tiêu viêm bần nhì mới thở vào nhẹ nhõm một hơi nhưng trong lòng tự nhiên có cảm giác mất mát dưới ánh mắt của huân nhi tiêu viêm cũng chỉ tùy tay đem quyển trục thu trong nạp giới, trong lúc phần nhì đang kinh ngạc, hai tay mạnh mẽ áp chặt hai má nàng, hé miệng cười, chú ý trong miệng càng ngày càng lồng đậm hơn. trong cảnh u tĩnh trong phòng, hai khuôn mặt một ngượng ngùng, cùng một xấu xa, nhanh chóng tiến sát gần nhau, cuối cùng chạm nhau. dưới ánh trăng, hai thân thể nằm lỡ một an tĩnh một thon dài, gắt gào ôm lấy nhau, phóng thích lửa nóng tình cảm trong lòng hai người hôn nhau đều có chút chút chắc không quen nhưng chẳng qua đối với người lần đầu tiên liếm trái cấm nam nữ mà nói không thể nghi ngờ là cảm giác kiều hồn muốn chết hai đôi môi tiếp xúc với nhau một lúc lâu mới rời ra mang theo tiếng hít thở của thề Tiêu viêm liếm liếm môi cúi đầu nhìn tiểu nữ trong lồng ngực trái tim vốn đang thoáng có chút tĩnh lặng nhất thời nhảy lên giây phút này tiểu nữ tâm trí rối bời trong đôi mắt vốn là luôn tràn ngập lụ cười thanh nhã hiện tại lại có thêm chút bị nhãn như tơ xuân thủy tràn đầy trong thanh thuần ẩn chứa đầy mị ý bị dáng vẻ của nàng hấp dẫn tiêu viêm thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ khí nóng ở bụng dưới hạ thể từ từ dựng lên hai người thân thể cơ hồ sáng sát nhau bởi vậy tiêu viêm hơi có biểu hiện Quần nhì vốn nàng giúp trong lồng ngực hắn Như con nài hoặc sợ vội vàng dẫy ra Sắc mặt bừng đỏ Tiêu viêm ca ca đừng làm bệnh nha Nhìn thấy huần nhì bộ dáng như vậy Tiêu viêm hắc hắc cười Thư hồi sụp niệm trong lòng Liếm liếm miệng Cảm thụ được tư vị mềm mại Tiêu hồn khi nấy nhịn không được Khé miệng lở lụ cười rộng Thấy bộ dáng của tiêu viêm đắc ý như vậy Huần nhì hài má càng ửng đỏ Phung hằng trợn mắt Bất quá tiêu lữ sau khi nếm hương vị ái tình vừa lừa hắn xong đã mỉm cười kiều mị tiểu viêm cũng biết đây là chuyển biến tốt hắn biết cô nàng này đối với chuyện làm nữ ra mặt quá mỏng bởi vậy cũng không chi chọc nữa lưỡi nhát ngồi xuống túy lấy ra vật lúc nãy Quần nhi đưa quyển trục màu đen ánh mắt mơ màng kinh ngạc trên mặt đầy dây đạp quyển trục toàn thân màu đen màu sắc có chút ám trầm Phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện quyển trục này ẩn ẩn. Tìa sáng màu đen cực kỳ mơ nhạt. Hơn nữa, phía trên quyển trục còn có đủ loại hình vẽ cực kỳ huyên dị. Cuốn quanh khúc khỉu, giống như là hoa văn thông thường, dối dám vô cùng. Để quyển trục màu đen lơ lửng trong tay, thì viêm lại một lần nữa kinh ngạc phát hiện. Quyển trục này tạo hình có điểm cổ khoái, căn bản không có chỗ mở. Chỉnh thể điền như nhau một cái ống trúc quanh co, so với các loại quyển trục tưởng khác nhau hoàn toàn bất đồng Đây là cái gì? Tiêu viêm nghi hoặc ngẩng đầu về phía huân nhi dơ tay về phía quyển trục hỏi Lúc này, huân nhi gương mặt ứng đỏ đã nhạt đi rất nhiều Chẳng qua, nhìn có thêm vài phần động lòng người ngượng ngùng bước nhẹ nhàng tới tiêu viêm cười nói Đây là một quyền đấu kỹ Chẳng qua cần phải có thực lực đấu vương Mới có thể mở ra Nghe vậy Tay tiêu viêm run lên Thiếu chút nữa làm rơi quyền trục Cần thực lực đấu vương Mới có thể mở đấu kỹ Lần đầu tiên hắn gặp chuyện này Đây là đấu kỹ cấp bậc gì Ý cười trên mặt tiêu viêm Dần tu liễm nhìn mặt họ Chờ khi huynh có thể mở nó ra Lúc ấy các sẽ biết ngay Huân nhì lắc lắc đầu Tránh câu hỏi của tiêu viêm Thứ này quá quý Tiêu viêm nhíu mày Nhưng lời còn chưa dứt đối diện hắn là một đôi mắt u quán Hắn ngay lập tức xấu hổ ngậm ngay miệng Từ nhỏ đến lớn Tiêu viêm ca ca chưa từng nhận của Huân Nhi một món đồ Huân nhì nhẹ giọng thở dai Được rồi, được rồi, ta nhận Thấy Huân Nhi bộ dáng u oán Tiêu viêm cười khổ một tiếng chần trừ một lúc đành nhận Gật đầu Hắn không phải là người theo chủ nghĩa đại làm nhân Chỉ vì Huân Nhi đột nhiên xuất ra đồ vật chân quý như thế Lúc nhất thời có chút khó xử Nhớ rõ, nhất định phải đợi tiến vào Các bậc đấu vương mới có thể mở ra tu luyện Nếu không đối với người sẽ không tốt Thấy Tiêu viêm nhận quyền trục Huân Nhi u oán Nhất tở hai má lộ ra lộ cười ngọt ngào Hồn hù nhắc nhở ân Tiêu viêm gật gật đầu Ánh mắt sáng quắc nhìn cô gái áo xanh đối diện Huân nhì gương mắt đẹp nhìn tiêu viêm Sau đó ngừng trọng thấp giọng nói Còn nữa Tiêu viêm ca ca Cái đả xá cổ đi ngọc kia Huỳnh nhất định nhớ rõ lời Huân nhi Không được nhắc tới bất luận kẻ nào Nếu không Huỳnh sẽ gặp phiền thoái rất lớn hiện tại huỳnh vẫn chưa nắm giữ được sức mạnh của nó cho nên ngàn vạn lần không thể tiết lộ của ra ngoài nhìn huỳnh nhi bộ dáng nghiêm trọng tiêu viêm cũng không dám vui vẻ nhẹ nhàng gật đầu ha ha vậy huỳnh nhi về phòng trước tiêu viêm ca ca cứ nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải kịch liệt chiến đấu nói xong huỳnh nhi hướng tiêu viêm thản nhiên cười cả người đi về cửa bên ngoài Nhìn bóng Huân nhì biến mất, tiêu viêm khẽ nhíu mày chẳng biết vì sao hắn cảm thấy Huân nhì hai ngày nay có chút kỳ quái. Cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện này, hay là ta nghĩ quá nhiều đến tưởng tượng ra. Đem cửa phòng đóng lại, tiêu viêm bàn tay vừa động đem quyển trục màu đen cầm trong tay, trong lòng thấp giọng nói. Lão sư có thể nhìn ra quyển trục này là vật gì không? Không thể, mặt trên quyển trục này có phong ấn đặc thù trừ khi mạnh mẽ phá vỡ, bằng không không ai biết được bên trong là đấu ký ra sao, thanh âm giựt lão không lâu sau đó lại vàng lên, chẳng qua lấy bối cảnh thân phận của tiểu lữ nhi kia, đấu ký có thể làm cho nàng coi trọng, nó như vậy tuyệt không phải vật thương. Tiêu viêm yên lặng gật đầu, mắt khẽ lóe lên, cuối cùng nhẹ nhàng thở một tiếng. Tiểu thư, người đã đem thứ bên kia cho tiêu viêm thiếu ra. Trong phòng, lăng ảnh có chút ngạc nhiên nhìn tiếu lữ trước mặt, cầm chén trà con người mọng nước như cũ lưu lại nhàn nhạt vẻ thẹn thùng. Đối mặt với câu hỏi của lăng ảnh, phần Nhi tùy ý gật đầu, bộ dáng tự như... Đem cho một thứ gì đó tầm thường Nhưng vật đó là do tộc trưởng đại nhân Vất vả lắm mới tìm được là ngảnh cười khổ nói Vật này thích hợp với tiêu viêm ca ca hơn ta phân nhìn nhạt nhạt cười Chợt, phất tay, tăng lão Việc này không được để cho người khác biết Cho dù là người thân cận nhất cũng không Thôi được rồi Chân chờ một lúc làng ngảnh đánh bất hắc sĩ thở dài một hơi trở thân hình vặn vẹo hóa thành bóng mà biến mất trong tối tiêu viêm ca ca những gì Huân Nhi có thể làm đều đã làm con đường trở thành cương giả chân chính sau này đành phải dựa vào chính Huynh hy vọng ngày sau gặp lại Huynh có thể trở thành cương giả chân chính mạnh đến lỗi làm cho Huân Nhi cũng phải ngước nhìn tay cầm chén trả ấm trong lòng Huân Nhi nhẹ nhàng vàng lên từng tiếng lỉ non trường 566 tranh đoạt 10 vị trí dẫn đầu thời gian chậm rãi trôi qua đến cuối cùng khi anh chàng biến mất ở cuối chân trời ánh sáng bình minh nhàn nhạt, nhạt hiện lên sụt tàn bóng tối bao phủ trên mặt đất khi ánh sáng dạng đồng đầu tiên tiến lộn viện bầu cốt ký im lặng nhất thời tiêu tán hôm nay là ngày diễn ra trận đấu quyết định mười danh ngạch đứng đầu cương bảng giải đấu tới lúc này cơ bản có thể nói là chân chính bước vào cao trào toàn bộ các đệ tử trong nội viện đều mong sự xuất hiện của mười đạo cao thủ mới trên cương bảng quảng trường rộng lớn như cũ nhưng chỉ một thời gian ngắn đã đông nghịt người những tiếng ồn nào xôn xao ầm ĩ không ngừng vang lên một bầu không khí sôi động làm cho mỗi người trong cuộc đều có chút bị cuốn theo. khi bị bọn người tiêu viêm đi tới đài cao, thì quảng trường cũng đã kín người hết chỗ. tuy rằng trải qua hai ngày đào thải đã có một nửa số người dự thi bị loại bỏ, nhưng những trận chiến đấu cấp bậc cao như vậy, cho dù không thể tham gia, có thể ở bên quan sát một chút cũng đã là vô cùng tốt. lúc này tiêu viêm không thể nghi ngờ đã trở thành ngựa ô trong giải đấu cường bạt lần này tiến vào trong nội viện thời gian không đến một năm tiến có thể có tư cách đánh sâu vào 10 vị trí đầu trên cường bạt thực lực cỡ này đủ để làm cho thường nhân cảm thấy hoảng sợ bởi vậy hắn vừa vào sân đấu đã hấp dẫn hầu hết ánh mắt của mọi người không để ý đến ánh mắt xung quanh toàn người tiêu viêm đi tới vị trí hôm qua sau đó ngồi xuống thấp giọng cười nói Cùng là đợi trận đấu bắt đầu, mấy người tiêu viêm vừa mới ngồi xuống, thân ảnh nhỏ xinh, điền quỳ dị xuất hiện trước mặt. Các đôi ngựa thật dài màu tím nhạt, cùng với bộ dáng đáng yêu như bạch ngọc. Cho dù là đối với nam nhân hay nữ nhân, đều có lực sát thương không nhỏ. Tử nhiên vừa xuất hiện, liền hướng phía tiêu viêm hắc hắc cười. Tiêu viêm liếc mắt, nhìn tử nhiên một ngày không gặp, chờ tinh thần có chút kinh ngạc chung nào bây giờ quần áo có điểm rách nát, tùy cánh tay mạnh khành cố che đậy, thế nhưng không thể che kín được toàn bộ. người làm sao vậy? thấy tự nhiên bộ dáng đáng thương, Tư viêm nhịn không được hỏi. đi vào sâu trong núi, vất vả lắm mới tìm được một ít linh dược, nhưng gặp lại một đầu mà thú cấp bậc đấu hoàng bảo hộ, ta cùng hắn đánh một trận, đánh không lại bỏ chạy trở về, tự nhiên bĩu môi, chẳng hề để ý nói. Nghe vậy bọn người tiêu viêm nhất thời ngây ra Tiểu nhà đầu này thực đúng là quái vật Còn dám đi tới chỗ ma thú cấp bậc đỗ hoàng sò xét Quả nhiên là nghe còn Mới sinh không chịu sợ hổ Thử tình kia so với ta cũng không tốt hơn bao nhiêu Bị ta đấm trúng một quyền rất mạnh Cũng bị chảy vì chóc vẩy đó chứ Nhìn biểu tình của tiêu viêm Tự nhiên nhất thời không vui đáp lại lông mạnh nhớ lên Tiêu viêm thật không nghĩ Tự nhiên nói dối tiểu nhé đầu này tuy biểu hiện Thực lực là cấp bậc đấu phương Nhưng lực lượng cổ quái kia Khi hắn vẫn nộ mà bộc phát vô cùng khủng bố Cho dù là lấy thân thể cứng rắn của ma thú Bị một quyền tàn lực đánh trúng Kết cục cũng chỉ có thể như vậy lắm Hắc hắc Tiêu viêm Chúng ta lần sau đi cùng không Ta cầm chân tên kia Người lẻn vào Lấy liên dược là tốt rồi Tự nhiên bỗng nhiên bước tới dí sát khuôn mặt nhỏ Nhắn lại gần tiêu viêm Hắc hắc cười nói Nghe được lời này tiêu viêm nhất thời vô lực đảo cặp mắt trắng dã Lần trước muốn đối phó một đầu đấu vương cấp bậc Tuyết mà tiền biên đã mất đi Lão đại kinh Hiện tại lại muốn hắn đi đối phó Với đấu hoàng mà thú Không phải là tự mình chuốc khổ hay sao Phận biện ứng phó vài câu Tiêu viêm cảm nhận được không khí Xung quanh trở nên có chút xôn xao Kinh ngạc quay đầu nhìn lại Nguyên Lai lối vào, xuất hiện thân ảnh là bọn Lâm Tu Nhai, đã ngôi xào sáng chói của nội viện, danh tiếng hắn tự nhiên so với tiêu viêm càng nổi bật hơn, thật là làm cho người ta cảm thấy trong nội viện, khó có thể lạy động danh vọng cùng địa vị của hắn. Đoàn người Lâm Tu Nhai sau khi tiến vào sân đấu, điền thẳng tới chỗ tiêu viêm đang đứng. Hy vọng hôm nay tuyển ra sáu cặp đấu, chúng ta không cùng một cặp, ta cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt gặp lại ngươi người chưa đến nhưng tiếng cười sang sạc rơi vào tai Tiêu Viêm trong thanh âm có phần rất coi trọng đối với Tiêu Viêm làm cho đám người xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc bên trong nội viện có thể làm cho Lâm Tu Nhai coi trọng như thế cơ hồ là tồn tại như phượng màu Lân sáng nếu quả thật như vậy ta sợ là không được hay hò Tiêu Viêm cười cười hắn đồng dạng cũng không muốn tại thời điểm này gặp Lâm Tu Nhai tiêu hắn chính là 10 vị trí đứng đầu chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào 10 vị trí đầu đến lúc đó hắn không cần kiên kỵ gì không cần lo lắng gặp phải đối thủ cực kỳ khó giải quyết có ta bảo kê cho ngươi ai dám không cho ngươi mặt mũi một thanh âm rất nghĩa khí sau lưng tiêu viêm vang lên tự nhiên nhảy lên trên ghế từ trên cao nhìn xuống vỗ vai tiêu viêm chợt kiêu căng nhìn lâm tiêu nhai hai nắm tay nhỏ nhẵn dơ lên nói tiểu tử, chúng ta đợi người đó, nhưng đừng có chạy nhà, bằng không thì cho dù người cũng nhảy xuống tràn, ta cũng đuổi theo đánh một trận. Đột nhiên nhảy ra một bên tự nhiên, làm cho ý mặt. Trên lầm tu nhà nhất thời thu liễm, số hổ nói, đó là tự nhiên, trong nội viện này, còn có ai có thể cùng tự nhiên học tỷ đối kháng. Người cũng thức thời đó, tự nhiên lúc này mới đắc ý cười, vừa định nói tiếp thì tiêu viêm vội vàng kéo lại. Ôm xuống ghế dựa Không để ý đến nàng dẫy dụa Ấn ở sau người Hướng phía Lâm Tư Nhai cười khổ nhún vai Thấy tự nhiên bị tiêu viêm mạnh mẽ kéo đằng sau Ý rằng không ngừng dẫy dụa Nhưng rõ ràng lại giống như là tiểu hai tử đang làm Đúng Lâm Tư Nhai chỉ biết há hốc mồm Khóc không ra tiếng Kẻ chuyên cậy mạnh như nàng Lúc này lại bị người ta đối xử như vậy Cũng không phát hỏa Nếu là trước kia ai dám ấn đầu làng Chỉ sợ là dù chạy trốn tới ngoại viện Cũng sẽ bị lồi đánh cho mặt mũi Tới bầm dập mới thôi Tiểu tử tiêu việc này Không biết đã cấp cho màn lực vương này loại thuốc gì Có thể cùng hắn quan hệ như vậy Trong lòng tham thở Bạn câu Lâm Tư Nhai cũng không dám dừng lại Nếu tự nhiên tại đường trường Chỉ vào mặt hắn lớn tiếng chửi mắng Cho dù ở đây mọi người đều biết Tính lữ hài tử khủng bố này Cũng chỉ sợ Sẽ làm trò cười cho người khác Bởi vậy hắn chỉ nói với tiêu viêm rất nhanh vài câu dẫn người chạy thẳng về phía ghế của mình. khi lâm tu ngay chạy trốn chết. bọn người tiêu viêm cũng nhịn không được bật cười, không nghĩ tới hắn danh vọng chói sáng, nhưng đối với tự nhiên quý kỵ như thế, quả nhiên là võ quyết dày có móng tay nhọn. khi bọn lâm tu nhài vào sân đấu không lâu, ở một nơi khác, một tổ đội khác là nhóm người liễu kinh cũng tiến vào giữa sân. Lộ tuyến của hắn cũng cần đi qua trước mặt tiêu viêm nhưng khi hắn đảo qua liền thấy người ngồi bên cạnh tiêu viêm là một tiểu cô lương tóc đuôi ngựa màu tím nhạt sắc mặt vốn rất bàng quang hiện khẽ biến chợt tiềm nhiên như không chuyển qua hướng khác tránh qua hỏi chỗ bọn người tiêu viêm tuy rằng lộ tuyến của liễu kình biến hóa rất vi diệu nhưng vẫn bị một ít người tinh tế phát hiện lập tức đều có chút buồn cười cái đám hoành tráng này trước mặt tiểu cô lương đáng yêu kia tại đều mất đi phòng thái của cường giả theo thời gian trôi qua số người trong sân càng lúc càng nhiều thanh âm xôn xao cuốn tạp nhéo nhào lan tràn ra rất xa khi trọng tài lên đài của các vị trưởng lão cũng thứ tự ngồi xuống cùng theo là tiếng chuông ở giữa sân vang lên khi tiếng chuông vang lên trong chốc lát tiếng xôn xao ầm ý khắp quảng trường chậm rãi hạ xuống Từng đạo ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào các trọng tài phía trên. Giữa quảng trường, Tô Thiên sửa sàng lại y bào, chậm rãi đứng lên cất cao giọng nói. Trải qua hai ngày đấu loại, cường bảng đại tái lần này còn lưu lại 13 người mà tiến nhập vào 10 vị trí đầu tiên. Phải có 3 người hôm nay bị loại, dựa theo quy củ của đại tái, chúng ta ngẫu nhiên chọn ra 6 người tiến hành tỉ thí. Người thắng tiến vào 10 vị trí đầu Mà người bạn chỉ có thể xếp ở phía sau Nói xong tôi tiền đèm một ống trúc đặt trước mặt Trong ống trúc 13 cái thẻ tre Trong 13 thẻ đều có tên 13 người dự thi Ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra người tiến hành Trận đấu Theo ống trúc bày ra Giữa dần không khí nhất thời trở lên cẩn trương hơn nhiều Mọi người đều tập trung nhìn về phía trọng tải phía trên Việc có ý nghĩa quyết định đến tên của 10 người đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu Ở trước mặt bao nhiêu người, Tô Thiên chậm rãi rút xà, tẻ tre, liếc mắt, lớn tiếng đọc ra Nghiêm Hạo, thanh âm Tô Thiên hạ xuống, mọi người thấy rõ ràng trên mặt Đài cao, Nghiêm Hạo trở lên căng thẳng, mãnh liệt Tiếp theo đối thủ của Nghiêm Hạo tranh đoạt một vị trí đứng đầu, thản nhiên nói tôi thiên lần nữa rút thẻ mở ra ánh mắt nói tiễn mạch từng đạo ánh mắt theo thanh âm chuyển tới trên một vị nam tử hơi có chút mập mạp, tiễn mạch cường bà bảy danh tư tán thực lực rất mạnh, cùng nghiêm hạo đồng dạng là đấu linh đỉnh phong nhưng tổng lực chiến đấu kém hơn nghiêm hạo không ít, bởi vậy nghe được chính mình gặp đối thủ nghiêm hạo lồng mảnh nhất thời trở lên nhíu chặt không để ý đến ánh mắt mọi người, Tô Thiên tiếp tục rút thẻ tre mở ra hơi dùng mình, chuẩn bất Dĩ lắc đầu, tự nhiên. Oa, wow. cái tên này vừa mới vang lên, liền làm cho đám người Lâm Tu Nhai liễu Kinh giật mình thon thót. Đối với tâm tình bọn họ, Tô Thiên thật xa, cũng hiểu âm thầm cười. Càng là chậm rãi rút ra, làm cho người này quả thực rất buồn bực. Tần Chấn hô Trên đài cao mọi người thở một hơi thật dài Chợt mang vẻ mặt Đồng tình nhìn về, về một phía Nam tử sắc mặt trở lên tái nhật Cái tên đáng thương Cho dù hắn cường bạc bả bảy danh thứ 6 Nhưng gặp man lực vương Chỉ sợ không có cửa Thẻ cuối cùng Trên chỗ ngồi trọng tài Tô Thiên vùng tay Lấy một chiếc thẻ chậm rãi mở ra Có chút kinh ngạc mở miệng Liễu Kình Dân đấu lại một lần nữa Trở lên yên tĩnh, Một ít người lỏng than thở Xem nào có thêm một tên suy xẻo Về mặt Liễu Kình, Lúc này không có lửa điểm dao động Chỉ cần đối thủ không phải tự nhiên Cho dù là gặp lâm tu nhai Hắn cũng không có lửa điểm khen ngại Giống như kích thích lòng hiếu kỳ mọi người Tổ thiền chậm rãi Lấy ra tấm bài thẻ cuối cùng Hướng phía mọi người vẫy vẫy Lúc này mới cười khẽ mở ra ngay sau đó lộ cười khuôn mặt liền nhanh chóng thu liếm vẻ mặt đầy kinh ngạc, thấy vẻ mặt của hắn dưới sân mọi người trở lên sao động, cụ một lát sau tô thiên rốt cuộc lấy lại tinh thần, ánh mắt chậm rãi hướng về vị trí trên đài cao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiêu viêm cả sân đấu trở lên yên tĩnh, chợt một trận tiếc hận nhìn phía đài cao nơi có một thanh niên hắc bảo đang nhíu mày.